Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net đang giận chạm tay đến nguyện vọng tối cao của mình Vì vậy trong lòng hắn lúc này đang dâng lên những nỗi bâng khuâng khó tả Nỗi bâng khuâng về những tháng ngày phải sống trong bóng tối Nỗi bâng khuâng về những hồi ước thỏa xa xăng Và nỗi bâng khuâng về những cuộc chém giết vẫn còn đang vang vọng Tất cả như trở thành một tấm thảm của quyền lực được trải ra để chờ đón hắn Hắn vẫn lao những bước chạy nhanh như gió Trong hàng tối càn khôn Hắn đang chạy về phía trước Phía mà nhóm kiểu vì đàn nán lạ Nhưng khi hắn chạy đến đó Thì hang tối vẫn im nềm Không gian vẫn tối đen như mực Không có một điều gì khác lạ cả Điều đó đã khiến cho Kha Di bước chạy qua Mà không hề biết được rằng Ngay phía sau vách đá ấy Là những kẻ mang theo mối thủ thấu xương Đối với hắn chính cái cửa đá có di hình Người tiểu nữ ấy đã xuất hiện thành bước vách Ngăn cản Ngăn trở lại Vì vậy mà hắn đã không thể biết Và cả nhóm của Kiều Vy Cũng không hề hay biết được rằng Cánh cửa đá Chỉ có thể vào chứ không thể ra Và nó đã đóng chặt lại Im lềm như cũ từ bạc giật Đứng trước cây khoảng không đầy hoa ấy Coi lòng Kiều Vy như đang giật lắng lạc Cho dù trong mắt cô chỉ là Một màu đen tối Lúc này cô đang hiểu rõ một điều rằng Nghiêu sung vừa trải qua một cơn đau đớn Đến tột cùng Nhưng nguồn gốc của cơn đau đớn ấy là vì đau Giờ Nghiêu Sung đang như thế nào Thì cô lại không hề được biết Nhận thấy qua cầu thiên vọng trên tay mình Vẫn im lềm Thì kiểu Vi không khỏi lo lắng Vì cô biết rằng Nghiêu Sung đã không còn cảm nhận được Mọi việc xung quanh anh ta nữa Anh ta không hề hay biết gì Về cái sự thật khủng khiếp Được tạo lên bằng những bông hoa gạo đỏ thắm kia Lòng thương cảm trong thâm tâm của cô Lại như đang bùng phát Cô thấy đau lòng cho một kẻ si tình Lý Ngạn Dương đã không thành thật với chính con tim của cô ấy. Tại sao lại như vậy? Kiểu vi khẽ thở dài sau những dòng suy nghĩ. Giờ cô thầm buông dòng lo lắng, khẽ thành lời. Nghiêu xung, giờ giờ anh sao rồi? Tưởng chừng tìm được phương thức hóa giải lời quyền thì cõi lòng Kiểu vi sẽ được thanh thản hơn. Nào ngờ, những sự việc tưởng như đã chìm vào quên lãng lại bất ngờ xuất hiện khiến cho cô vô cùng đau xót. Vậy là một cuộc đời đen lục đã ôm trọn lấy cô. Trước mắt cô bây giờ và mãi mai vẫn chỉ là một khoảng không tối tăm mù mịt. Ánh dương và tạo hoa cũng đã vinh viễn xa lìa cô. Thấy cô càng lúc càng chìm sâu vào trong những câu chuyện của năm xưa. Hàn chương liền tiến lại gần bên cạnh cô. anh khẽ dốc một hơi thở dài rồi cất giọng bày tỏ những nỗi niềm trong lòng mình mà anh đang ấp ủ. Cô Vì à? Những câu chuyện của quá khứ như đã hiện hữu hoàn toàn giữa thanh thiên rồi Công việc cuối cùng của chúng ta cũng sắp chạm đến đích rồi Chúng tôi không trực tiếp trải qua nhiều sự việc giống như cô Vì vậy mọi chuyện tôi đã được làm sáng tỏ Nhưng chúng tôi lại đều mù mờ về quá khứ của nó Cô ơi biết không, dù sống hay chết Thì những diễn biến thầm làng ấy Nó sẽ khiến chúng tôi luôn khúc mắc ở trong lòng Bây giờ ở tại nơi này, nơi mà năm xưa đã từng Theo hoa dẹt mọc cho cặp tình nhân, miêu ly ấy, tôi lại thấy những nỗi niềm quá khứ đang quả vẻ khiến cho quãi lòng mình thật sự minh mang. Vì thế, trước lúc chúng ta tiến hành công việc cuối cùng, tôi mong có thể xấu chuỗi lại toàn bộ sự việc đã diễn ra trong suốt mấy trăm năm qua, để cho tư tưởng của chúng tôi có thể thông suốt được không. Nghe những lời dài bày ấy của Hàn Trương kiểu vi khẽ thở dài, tay nắm chặn lại vào khẩu thiên vọng cô nói. Vâng. Nếu như quả thật những chuyện ấy Sẽ làm cho mọi người thấy bất dứt không yên Thì em sẽ cố gắng sắp xếp lại Toàn một câu chuyện đã diễn ra trong quá khứ Có thể sự sắp xếp của em không được vẹn toàn Thì cũng mong mọi người đừng chê cười Thấy những lời nói của Kiều Vy đầy khiếm nhã Hạn chương bội vàng chêm đỡ Xin cô Vy đừng nói như vậy Sự việc đã diễn ra quá lâu rồi Nếu như có khiếm khuyết trong sự sâu chuỗi ấy Thì đó cũng là lẽ thường Điều quan trọng là cô đã mang nó ra để giải cùng với em chúng tôi như vậy là chúng tôi cũng mãn nguyện lắm rồi Vâng, em cảm ơn anh Trương đã nâng đỡ tư tưởng của em như vậy em xin phép là xô chuỗi lại toàn bộ những câu chuyện liên quan đến Gia La để mọi người cùng hiểu thêm về nó Vâng, xin mời cô Giọng hàn trưng cơ lên do mà thoáng yên lặng bao chuồng khắp địa đạo tôi thẳm Sự lành lẽo của chốn không ngầy như đang bắt đầu Lần tìm đến cơ thể và len lỏi đến tận xương tủy của những vị khách là Nhưng bông hóa gạo vẫn im lềm nằm theo những vị trí đã được sắp sẵn, còn những kỷ niệm tưởng chừng như đã phai nhạt thì cũng dần sống dậy theo tiếng thở than của từng vách đá. Giờ bạn nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net